Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười một phần đó Gió bây giờ đã nổi lên dữ rồi Cứ tưởng chừng như những ngọn cây trong rừng Sắp bị nhổ sạch Tiếng gào thét tiếng cười để ma mị Lúc có lúc không Khiến cho đám binh lính buồn rụn cả chân tay Giường khuê biết đã gặp phải quỷ Cho nên ông nhìn quanh một lượt rồi hét lớn Yêu mà yêu quái ở đâu hiện ra ngay Giường khuê hét lớn mấy lần Nhưng vẫn chỉ nghe thấy tiếng cười Rồi bóng một tiếng nguệch Một tiên lính ngã xuống Đầu không còn nguyên vẹn Máu tóe ra như mưa Những người còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó Thì vội tháo chạy giữ mạng có mỗi dương khuê đứng lại Rút vội lá bùa ở trong túi vải Rồi dán lên cây kiếm gỗ Chưa kịp đốt lá bùa thì con quỷ hiện lên Đó chính là phong lữ Hắn không còn như trước Trên đầu của hắn bắt đầu lồm trộm thứ gai góc Nhưng cây lỗ cũng biến mất Thay vào đó là lớp da xù xì như là lớp vẩy chóc Hắn cứ treo lên mờ mờ Ào ào trong lớp xương dày. Những thứ âm thanh hắn tạo ra khiến cho Dương Khuê như cả khóc Không thể bình tĩnh Lúc bây giờ Dương Khuê mới nhận ra con quỷ này khá là mạnh Mạnh hơn nhiều so với những con quỷ khác Âm khí bào quanh hắn nhiều vô kể Dương Khuê cầm thanh kiếm rán bùa đốt lên chỉ về phía của phong nữ Vừa chỉ vừa đọc pháp chú Nhưng có vẻ là không hề hấn gì với con quỷ này Hắn vụt đến mở bàn tay để những ngón tay dài sắc nhọn trộm đếch khuôn mặt của Dương Khuê Những chiếc móng sắc nhọn đâm xuyên lấp ra mặt khiến cho máu chảy ẩm ọc. Dương Khuê hét lên để đau đớn, hắn bóp nát đầu của Dương Khuê lấy quyển sách, rồi biến mất. Thì già hắn đã biết được quyển sách lời nguyện nằm ở đây, hắn đã đến đây trước cả Dương Khuê, đến từ khi dân làng Mộng Kỳ còn ở đây. Hôm đó Dương Khuê và một số binh lính đã không thể sống sót dưới bàn tay ma quỷ để trở về. Ở kinh thành sau khi nhìn thấy pháo báo hiệu ai cũng ngày đêm mong ngóng Dương Khuê trở về. Bởi vì khi ông trở về thì các thề pháp sẽ cùng nhau pháo bỏ lời nguyện và đốt quyển sách, như vậy loài ma quỷ sẽ được diệt trừ. Còn Bạch Lang thì cũng thấp thòm đứng ngồi chẳng yên, đi ra đi vào. Được một lúc lại đốt nhang lên vái lại cầu cho Dương Khuê bình an. Nhưng kể từ khi nhìn thấy pháo hiệu, ba ngày cũng đã trôi qua mà vẫn không thấy Dương Khuê cùng với đám tùy tùng trở về. Mà người bắt đầu cảm thấy bất an, ai cũng sợ rằng Dương Khuê đã gặp chuyện chẳng lành. Điểm hôm đó vì lo lắng cho cha mà Bạch lang không ngủ được. Đang trần trọng thì có tiếng gõ cửa liên tục. Cứ ngỡ là cha đã về Bạch lang vui mừng bật dậy và chạy ra mở cửa. Vừa gọi vừa mở cửa ra nhưng lại không thấy gì. Nhìn xuống thì mới thấy một người đang hấp hối nằm cấp cứu. Vội đưa anh ta vào trong nhà sau khi tỉnh dậy mới biết đó là một trong những người tháp tùng cha mình đến mộc nạm. Sau khi nghe kể phải biết được rằng cha của mình đã chết dưới bàn tay của ma quỷ. Nghe tin như là xét đánh bên tai Bánh lăng quỷ xuống khóc lóc Người như không còn chút sức lực Không thể nào Ông ấy sao có thể bị quỷ hại một cách dễ dàng như vậy chứ Mộng kỳ nhìn thấy cảnh tường đó Cũng không thể kìm được nước mắt Cô ngồi xuống đỡ lấy lang tử Mà trong lòng căm hận phong lữ đến xương tủy Bởi vì cô biết có thể là hắn ta làm Khi mà Dương Khuê tử nạn được báo lên kinh thành Tại các thể pháp cũng không tránh khỏi việc hoang mang lo sợ Bây giờ chỉ còn cách tìm ra người mang hai dòng máu quỷ thì mới mong diệt gọn được yêu ma, bách tính mới thoát khỏi cảnh diệt vong. Cáo thị được dán khắp nơi, tin tức được truyền đến khắp mọi nhà, Hồng tìm được manh mối về người đó. Kể từ khi quyển sách bị đánh cắp, yêu ma càng lộng hành dữ dội sớm muộn rồi các thầy pháp bảo vệ kinh thành cũng không trụ nổi nữa. Một hôm khi mà tử Linh đang chơi cầu Covid tiểu mạn, nó nhìn lên tường rồi lấy hai tay bị hết mắt hét lên như là bị ai đánh. Thì có tiếng hét mộng kỳ hốt hoàng chạy vào Thì thấy tứa Linh đang che mặt Nó như đang sợ một thứ gì đó Nhìn quanh thì mộng kỳ thấy những lá bùa phát sáng Vừa kéo tay của con xuống Thì thấy cặp mắt của nó đỏ lử Từng mạch máu nổi lên như là muốn nổ ra Cô hốt hoàng bế hoàng Linh vào bên trong phòng Kể từ đó trở đi Tứa Linh trở nên giả người giả quỷ Còn lúc nó vui đùa không khác gì những đứa trẻ bình thường Lại có lúc người để âm khí Khi mà nhìn thấy những lá bùa chú ở trên tường Biết là không thể giấu bạch lang vào mọi người thêm được nữa Thì mộng kỳ quyết định đưa tử linh trốn chạy khỏi nơi này bất chấp nguy hiểm Vừa ra đến cửa thì thấy phong lữ đã xuất hiện Hắn ở hình dạng của một con người Thì ra kể từ khi tử linh dở người dở quỷ Hắn đã đánh thức được mồi và đến đây Hắn vẫn chưa hề biết đó là cốt nhục của hắn Hắn từ từ tiến lại mộng kỳ hét lên Không không cứu tôi với Phong lữ cười lên màn giả Hắn vột đến cướp lý tử linh từ tay của mộng kỳ Khi nghe thấy tiếng của Mộng kỳ kêu cứu ở bên ngoài, Bạch Lăng chạy ra, thấy Mộng Kỳ ngã theo một bên, còn trên tay của hắn là Tử Linh. Bạch Lăng chụp lấy cây gậy lao đến định dạy cho phong lư một bài học thì hắn đất lao tới, cánh tay đưa ra chọc xuyên người của Lăng Tử. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net